ư ơ những g cùng Quyền n lợi t ì cảm trạch. cổ chính cổ có cấm cấm còn có các đời hổ cả bảo Đem mang một tuyến thuật toàn biết thuật trong tổn thuật thuật. nổ Hắn nổ bên phóng lượng n hạ hạ đại hồi khố, hổ đời là bộ về. thứ này thuật tuy là hắn sẽ không toàn bộ đi học nhưng đối với muốn mở rộng tân thuật chính hắn mà nói đi quan sát những thứ này cấm thuật áo nghĩa cũng là lại rất lớn trợ giúp n g ư ờ i thu thập nhiều như vậy cấm thuật xem bộ dáng là muốn sáng tạo thuộc về mình thuật đi cựu vĩ nói rằng ân ta dần dần sở sổ đến thuộc về mình hệ thống cũng không thể mãi mãi cũng học người khác dù cho chân vịt lôi hống pháo là ta khai phá ra nhưng trên bản chất cái này dù sao cũng là nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ thuật cũng không phải tự ta dịch thần gật đầu gần nhất ta ở mở rộng một loại toàn bộ mới thuật đem ta binh độn dung nhập vào thuật chỉ thuộc về ta một người thuật năm mươi t h bảy bất quá gặp một ít chắc trở quan sát một ít các đời hổ cả cấm thuật c ù n g cổ nổ hạ cấm thuật bảo khố cấm thuật cũng có thể đưa đến n ó n ú i c h i thạch có thể công ngọc hiệu quả thành thật mà nói lính của ngươi đ ộ n rất có từ nghĩ dính đến âm dương khiên bất quá cũng chính bởi vì vậy như ngươi vậy thuật muốn khai phát cu n g không z ra nz muốn đem bên ngoài du nhập trong đó nói liên quan đến quá nhiều thứ cựu vĩ dù sao sống rất nhiều năm kiến thức tuyệt đối không phải dịch thần có thể so sánh cho nên ta mới chịu tìm nhiều hơn chút cấm thuật tới tham khảo một ít để cao mình một chút nội tình tăng mạnh chính mình đối với thuật lý giải hải nạp bách xuyên sau đó luôn có thể đẩy trần r a mới dịch thần nói thả người rời đi nơi này hướng về nham ẩn thôn phương hướng bay đi nơi đây đã không có hắn chuyện gì rõ ràng phía sau động tác chỉ cần lưu cho xa nhẫn hoàn thành là đủ rồi ngươi đi nhìn s ẻ n r ù hạt hỉ dạ m à lưu lại thuật đi tuy là s ẻ n r ù hạt hỉ dạ m à mạnh nhất là một đội nhưng hắn năm đó mở mang rất nhiều các loại khác hình thuật trong đó đại đa số đều là dương đ ộ n phương diện thuật còn có chính là vũ trí sóng nhà cấm thuật y dạ nạt các loại những thứ này thuật nguyên lý đối với ngươi mở rộng tân thuật cũng là trợ giúp rất lớn đặc biệt ngươi tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó đối với thuật lý giải cùng vận dụng đều sẽ đề cao mạnh như vậy ngươi khai phát sẽ làm ít công to cửu vĩ nói hồi cửu vĩ đãi thấy dịch thần đương nhiên là toàn bộ đón nhận tốc độ cao nhất chạy đi phía dưới dịch thần rất nhanh thì xuyên qua hỏa quốc đi tới thổ c h i quốc nham ẩn thôn nơi đây giống nhau là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại h i ệ n nhiên là không đến hoàng hà tâm mờ tờ tư bất quá ở dịch thần ném ra một viên vi thú ngọc xa hủ dịch k ẹ n sau đó tất cả phản hàng đô biến mất không thấy nhẫn thôn tinh anh cường giả cùng ảnh đều cút còn rõ r ệ t lưu tại nhẫn thôn lực lượng căn bản là không có cách đối kháng dịch thần c ổ nộ hạ như vậy nham ẩn cũng là như vậy làng mây cũng không ngoại lệ trong thời gian ngắn ngủi nham ẩn cổ n ộ hạ làng mây ở thổ tri quốc hòa quốc lôi tri quốc địa chỉ đã bị hoàn toàn công hãm có thể nói lần này nhận giới là thật lại không làng mây cổ n ộ hạ làng mây tồn tại miễn là đem ba nước lớn ba đại nhận thôn lưu lại tài nguyên nội tình nhân khẩu toàn bộ tiêu hóa nhận giới chỉ biết tồn tại hai cái muốn chủ đó chính là xa ẩn cùng lâm ẩn đương nhiên trừ cái đó ra còn có ẩn tàng tại trong bóng tối ạ katsuki họ rổ si mát đám người dịch thân làm ầm ĩ rất lợi hại a ba đại nhận thôn đã hoàn toàn bị công hãm bên trong tài nguyên nhân khẩu đã bị x a ẩn cùng vụ ẩn triệt để chiếm giữ phỏng chừng không dùng được là có thể triệt để tiêu hóa nhận giới thuộc về ba đại nhận thôn g i ấ u chân chẳng mấy chốc sẽ triệt để mất đi a một cái cực kỳ rộng rãi trụ sở trong lòng đất ở giữa bạch r t sông ra hướng về phía trước mặt xạ dù tổ bị đám người nói cái gì xạ dù tổ bị đám người dồn dập nắm chặt nắm tay bọn họ tuy là ngờ tới cái này một ngày rất nhanh thì tới bọn họ trở về thời điểm đã mang đi cổ nổ hạ sau cùng một điểm lực lượng bị công hãm là bình thường có thể nghe đến bạch z nói như vậy thời điểm vẫn là tức giận không gì sánh được có cái gì tốt tức giận các ngươi không phải đã sớm dự liệu được sao cho nên mới phải đem lực lượng cuối cùng mang đi u chi hạ ô bỉ tô cũng là huy b i ể u môi hắn không ngứa nhất chính là chỗ này những người này dối trá rõ ràng đã biết kết quả còn rút đi nhận thôn cuối cùng lực lượng đều đã dự liệu được đến sự tình mị phát sinh thời điểm lại còn một bộ khó tin dáng vẻ lúc này còn làm cho người nào xem a ngươi Quảng người xa dù Tô Bì đám các ngươi nếu lựa chọn mang theo tinh anh cùng những cái này tinh anh gia đình cũng đã nói rõ các ngươi ở quyền lợi cùng về tình cảm lựa chọn quyền lợi đây là rất bình thường cũng cực kỳ lý trí tuyên trạch nếu làm ra tuyển trạch các ngươi hiện ở cần phải làm là đem quyền lợi tranh thủ được lớn nhất mà không phải ở chỗ này giả mù s a mưa u c h i h a o b i tổ không thấy những người này tràn ngập nộ tế ánh mắt xạ bị đã phong ấn hoàn thành tuy là nhất vi cùng cựu v i không có tới tay nhưng bắt vi phân nửa trả cờ giả đủ để bù đắp được mấy cái v i thú sẽ cùng dịch thần giao thủ bên ngoài hồi ma tượng sợ là có thể quét ngang toàn trường các ngươi phía trước làm ra tuyển trạch cũng không phải u ư n g phí hồ ca đại nhân bọn họ thật sự là quá mức nguy hiểm bên ngoài thông ma tượng hiện tại cho ta cảm giác cực kỳ đáng sợ nếu như lại đem còn dư lại phân nửa bát vĩ cùng ý chi bi cựu vĩ phong ấn nói rất có thể sẽ xuất hiện so với dịch thần s ư n g á thiên hạ càng đáng sợ hơn sự tình ở ổ bi tổ sau khi rời khỏi ủ chi hạ bằng nói rằng ta làm sao không biết nhưng chúng ta đã không có tuyển trạch dư âm nhẫn thôn đã không có chúng ta căn cơ cũng mất còn có khó hồi các ngươi nguyện đ á i bị dịch thần giết chết hoặc là thần phục với dịch thần xạ rủ tô bị nói thông coi như thần phục dịch thần cũng không phải người người đều n ằ m bốn tiếp nhận chúng ta lựa chọn duy nhất chính là đánh bại dịch thần một lần nữa sáng lập cô nỗ hạ để hỏa chi hơi thở trí lần nữa truyền thừa tiếp thay đổi phía trước coi như chiến bại cái này người bên trong cũng không có thiếu tin tưởng hỏa chi bại trí có thể truyền thừa nhưng hiện tại bọn họ ở cảm giác thanh hòa trên lợi ích làm ra thực tế nhất tuyền trạch hỏa chi t ử trí đã không còn sót lại chút gì họ rồ xì mãs chuẩn bị như thế nào đây bên kia hz xuất hiện tại họ rồ xì mãs trong căn cứ cả bù tổ xem ra không phải thất bại chính là đi theo địch bất quá cũng không còn quan hệ sự tình mỹ đã chuẩn bị không sai biệt lắm miễn là thu thập đầy đủ ta tạo thành nhì dạ đại quân tuyệt đối so với nhì dạ liên quân đều muốn đáng sợ đại xà hoàn âm lánh cười vậy là tốt rồi hắc dẹt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ quỷ dị sau đó rời đi họ rổ xì mà căn cứ cầu thả cầu vô tốt